Bao nhiêu năm nay, có không ít anh tài của chúng ta ngã xuống trong trận chiến với yêu nhân ma giáo, máu tươi loang lổ huyết hải thâm cửu đến giờ vẫn còn lưu lại vết tích khắp nơi trong Thanh Vân Sơn. Để tử tuy bất tài, cũng nguyện vì đại nghiệp của chính đạo, nguyện vì ngàn năm yên bình của Thanh Vân môn chúng ta mà đi man hoang một lần. Những lời này, vạn kiếm nhất nói đầy đau thương mà hùng dũng, lại vô cùng khảng khái, khiến người khác phải hướng về. Ngay cả thiên thành tử cũng nhìn hắn rất lâu không nói Còn ở bên cạnh Sắc mặt đạo huyền cũng trở nên phức tạp Hắn nhìn vạn kiếm nhất Muốn nói lại thôi Một lát sau Thiên thành tử đột nhiên nói Vậy thì chuyện này cứ thế đi Vạn kiếm nhất vui mừng Đạo huyền thì sợ hãi Đồng thời tiến lên đồng thanh Đa ta sư phụ Sư phụ ngàn vạn không thể Thiên thành tử cũng không cho bọn hắn nhiều lời Nên dơ tay ra cản lại Sau đó lại thở dài nói, ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi. Nói xong, ông cũng mặc kệ ba người mà cố gắng chuyển động, nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau. Cuối cùng, trịnh thông đứng đây khẽ vẫy tay với hai người sư điệt, tự bảo họ nên đi thôi. Sau đó dẫn đầu rời khỏi. Đạo huyền và vạn kiếm nhất im lặng đứng tại chỗ thêm một lúc, rồi cũng đành lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại. Hình bóng thiên thành tử cuối cùng cũng bị giấu kín đằng sau lớp cửa. Ba người đứng trước cửa thì bỗng có chút lúng túng, dường như không biết nên nói gì mới tốt. Có điều sau một quãng thời gian, đạo huyền bỗng cất lời, nếu chuyện này đã như vậy, ta đi, ngươi ở lại. Chỉ thông và vạn kiếm nhất giật mình, kinh ngạc nhìn về đạo huyền, chỉ thấy gương mặt của hắn rất nghiêm túc, không hề có chút vui đùa. Sau khi giật mình, vạn kiếm nhất lắc đầu nói, sư vinh đừng nói vậy. Chuyện này do đệ đề ra, tất nhiên là do đệ đi. Đạo huyền hít sâu đáp lại, kiếm nhất, đệ nghe ta nói, chuyện này quá nguy hiểm. Hơn nửa quan hệ tới cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân Môn, ta thân là đại đệ tử của trưởng Môn, làm sao có thể để yên? Về tình về lý, đều phải là ta đi, chỉ là khi ta đi rồi, mọi chuyện trong môn phái phiền sư đệ để, để ý. Trên mặt vạn kiếm nhất có vẻ xúc rộng, sư huynh sai rồi, việc đi man hoang do đệ đề nghị. Nếu cuối cùng lại để sư vinh mang thân vào hiểm nguy, bạn nhất có chuyện gì? Bạn kiếm nhất này làm sao còn có mặt mũi đứng trong trời đất nữa? Lại làm sao có mặt mũi đối mặt với trên dưới thanh vân cơ chứ? Chuyện này nhất định không thể được. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 19 Lửa chọn trí làm trai giảm nghìn ra ngửa giữa tinh hoa, khí phách vực tông môn, giang hồ buôn tẩu đã lường đảo huyền, kiếm nhất yêu thương xá dì. Đạo huyền còn đang muốn nói tiếp thì trịnh thông ở bên cạnh trợt mở miệng nói, được rồi, hai người các ngươi đều im ngay cho ta. Dù sao thì trịnh thông vẫn là đương kim trưởng bối sư môn đức cao vọng trọng của thanh vân môn. Đạo huyền và vạn kiếm nhất đều có vài phần kính ý, cả hai nghe vậy liền im lặng quay đầu nhìn về phía trịnh thông. Chỉ thấy ánh mắt trịnh thông lướt qua hai người trẻ tuổi trước mặt, thần sắc có phần phức tạp, nhưng vẻ vui mừng vẫn nhiều hơn một chút. Một lúc lâu sau ông than nhẹ một tiếng, nói, theo như ta thấy thì việc này cứ để cho kiếm nhất đi thôi. Vạn kiếm nhất mừng rỡ, đạo huyền lại có chút nôn nóng bước về phía trước một bước, nói, sư thúc, người hãy nghe con nói. Chịnh thông khoát nhẹ tay áo, ngăn lời nói của đạo huyền lại, đạo huyền sư điệt, tâm ý của con ta cũng hiểu rõ, suy nghĩ chu đáo, yêu thương sư đệ, đây là điều cực kỳ quý báu. Thanh vân môn ta có thể có được đệ tử trưởng môn có thiên tư và tâm tính như ngươi, mấy lão già chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nói về chuyện này, ngươi hay là cứ nghe ta một câu, cứ để cho kiếm nhất đi đi. Nói xong, ông hơi ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp, luận về tài nghệ thiên tư, thực lực đạo hành, cả ngươi và kiếm nhất đều là những đệ tử xuất sắc của thanh vân môn ta, đều trong lúc khó khăn mà quyết đoán cứu nguy. Cũng đều là cùng lứa không phân biệt nhau Nhưng mà đại chiến chính ma vừa mới qua Tông môn trên dưới bách phế đãi hưng Mọi thứ vẫn còn bừa bột Rất nhiều sự vụ cấp bách cần xử trí Mà vừa rồi Tình huống của trưởng môn sư vinh Chắc hai người các ngươi đều đã thấy Chỉ sợ trong thời gian ngắn Vẫn không thể tự mình xử lý công việc Cho nên gánh nặng trong môn lần này Hay là để đạo huyền sư điệt ngươi Lánh trách nhiệm đi Đạo huyền im lặng không nói lên lời Vạn kiếm nhất thì liên tục gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh đạo huyền đặt tay lên lưng, mặt lộ vẻ chân thành nói, Sư huynh, huynh tài hoa gấp đệ 10 lần, hôm nay trên dưới tông môn khó khăn, huynh không thể rời đi một sớm một chiều, hả có thể buông lỏng, việc này huynh không cần tranh với đệ nữa. Đạo huyền thở dài một hơi, tâm tình giống như có chút kích động, trầm ngâm một lúc sau mới gian nan gật đầu, nếu đã như vậy thì ta cũng không có lời nào nói nữa. Bất quá nếu như đệ muốn đi thì chi bằng phải đáp ứng ta hai chuyện. Vạn kiếm nhất nghiêm mặt đáp, thỉnh sư huynh cứ nói. Đạo huyền nói, thứ nhất, chuyến đi man hoang lần này thực sự quá gian nan, mặc dù đệ đạo hạnh bất phàm, nhưng mà một thân một mình đi vào vẫn rất miễn cưỡng, cho nên nhất định để phải lựa chọn mang theo mấy người trong môn. Hợp lòng hợp sức thì đại sự mới làm tốt được. Nói đến đây hắn cũng thoáng dừng lại, suy nghĩ một lát lại nói tiếp. Đồng hành cùng đệ cũng không cần phải quá nhiều, tầm 3-4 người là đủ, nhưng mà lúc lựa chọn cần chú ý 3 điểm. Một là thực lực phải đủ mạnh, hai là danh tiếng không quá nổi bật, ba là phải cam tâm tình nguyện. Như vậy thì tinh thần cùng bản thân mới gánh được nan nguy. Vạn kiếm nhất chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Đạo huyền hít sâu một hơi, cụ thể chọn lừa ai đều do đệ lựa chọn. Nếu như ta thấy có người thích hợp để lựa chọn thì cũng sẽ nói rõ với đệ. Nhưng mà nếu như muốn làm việc này Tùy tiện làm nhanh một chút không nên chậm thừa dịp ma giáo đại loạn mà nhanh chóng tiến nhập man hoang Trong ngày hôm nay đệ hãy lựa chọn nhân mã rồi trở về báo lại cho ta Sau đó thừa dịp đêm nay liền xuất phát Trịnh thông ở một bên nghe vậy cũng liền lắp bắp kinh hãi Vội vã như vậy Trên mặt đạo huyền xẹt qua vẻ kiên quyết Nhìn vạn kiếm nhất để thấy thế nào Vạn kiếm nhất gật đầu bồi ngồi nói Rất tốt Dứt lời lại nhìn đạo huyền, sư huynh, vậy chuyện thứ hai là chuyện gì vậy? Đạo huyền nhìn thẳng vào mắt vạn kiếm nhất, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm tửa hồ trở lên khàn khàn hơn một chút, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, nhất định phải còn sống trở về. Vạn kiếm nhất ngư ngác một chút, lập tức cười ha ha, hai tay ôm quyền, mày kiếm bay lên, hiên ngang nói, sư huynh yên tâm, huynh đệ ta ngày sau nhất định sẽ tụ hội trở lại. Một câu nói này kiên quyết không chút do dự, rước lời liền vỗ tay áo quay người đi nhanh, nhìn theo bóng lưng của hắn, áo trắng bồng bềnh, thân ảnh hiên ngang cứ như vậy bước ra hành lang thông đạo gấp khúc, khuất dưới ánh mặt trời. Vạn kiếm nhất đi thẳng qua Ngọc Thanh Điện, đi qua Hồng Kiều, đi tới Vân Hải, bên đường có không ít đệ tử Thanh Vân môn qua lại, hắn quét mắt nhìn, trầm ngâm không nói, mặc dù lúc trên Ngọc Thanh Điện cùng với đạo huyền Sư Vinh nói có 10 phần nắm chắc. Nhưng trong thời gian nhanh như vậy muốn lựa chọn ra người thích hợp lại làm cho hắn có chút khó xử. Tên tuổi không quá nổi danh, thực lực lại phải đủ mạnh. Hai yêu cầu này có chút mâu thuẫn lẫn nhau xác thực khó làm. Nhưng ma tuy Đạo Huyền không có nói rõ, nhưng vạn kiếm nhất là người thông minh mực nào. Đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời của Đạo Huyền, cho nên đối với mấy điều kiện này hắn cũng không có ý kiến. Chẳng qua thanh vân môn chính là danh môn đại phái của thiên hạ Nếu có đệ tử xuất sắc thì danh tiếng đã sớm được truyền ra ngoài, lại còn là nhân vật xuất sắc trong hàng ngũ tân đệ tử. Bởi vì thời gian nhập môn còn ngắn hoặc là tại những chi mạch khác hán kỳ thật cũng không phải là hiểu rõ. Đứng tại chỗ suy tư một lát, vạn kiếm nhất vẫn là nghĩ đến một người, liền vội vươn tay gọi một đệ tử đang đi ngang gần đó, nhẹ giọng nói vài câu. Dùng địa vị và danh khí của hắn hôm nay, cơ hồ đều được tất cả đồng môn sư vinh để kính ngưỡng. Đệ tử kia nghe hắn nói xong liền không nói hai lời gật đầu đáp ứng rồi đi nhanh. Vạn kiếm nhất chắp tay đi qua đi lại trên Vân Hải. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua các đồng môn đệ tử đang đi tới đi lui trên Vân Hải. Lông mày càng nhíu chặt lại. Mơ hồ có chút suy tư. Đợi như thế một hồi lâu. Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Một đảo kiếm quang xẹt qua. Có người từ đằng xa ngự kiếm bay đến hạ xuống biên giới Vân Hải. Đúng là thương tùng. Thương Tùng vừa mới đứng vững liền đưa mắt nhìn bốn phía, không lâu sau liền thấy vạn kiếm nhất đứng ở đằng xa liền vội vàng đi tới, chắp tay hành lễ nói, vạn sư huynh, huynh có chuyện cần tìm để ư. Vạn kiếm nhất ngật đầu, sắc mặt nghiêm nghị kéo gã đến một chỗ không người khẽ nói với hán một phen, cuối cùng nghiêm mặt nói, việc này thập phần hung hiểm, nếu có nói là kiểu tử nhất sinh cũng chưa đủ, ta tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến để là người phù hợp để lựa chọn. Nhưng mà có đi cùng hay không đều do để lựa chọn, phải cân nhắc thật cẩn thận. Bởi vì một khi rời núi thì không thể thay đổi chú ý được nữa. Nơi đây cũng không có ai khác, có việc gì để cũng có thể nói thẳng. Không cần kiêng kỵ gì, ta cũng sẽ không nói với người ngoài. Thương Tùng đang nghe vạn kiếm nhất giải thích, sắc mặt không ngừng thay đổi mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đợi vạn kiếm nhất nói xong, gã cũng không lập tức mở miệng mà đứng im tại chỗ im lặng hồi lâu. Sau đó lập tức hít sâu một hơi, nhìn vạn kiếm nhất, quả quyết nói, vạn sư huynh, ta đi. Vạn kiếm nhất nhìn thẳng cặp mắt của gã, trầm giọng nói, để đà suy nghĩ kỹ chưa. Thương Tùng cảm khái đáp, đền đáp tông môn là ý chí cả đời đệ, huống chi còn có thể cùng sư huynh làm đại sự. Thiên hạ to lớn, dù có hung hiểm, lại có nơi nào ta không dám đi hay sao? Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 20, lựa chọn nghĩa sư đồ ghi tâm khắc cút sát cánh bên nhau tình huynh để đậm ép. Con người cũng một chữ nhân đâu là chi diệt, chi tâm đâu là tự địa lòng răng đó mà. Vạn kiếm nhất vỗ tay cười lớn rồi đập vai hắn nói, nói hay, đại năm nhi cần có chí khí như vậy. Thương Tùng ngợt đầu, ra thịt nơi gò mà cũng hơi rung động tựa như đang cắn chặt răng, lại như đang vô cùng kích động. Vạn kiếm nhất nói tiếp. Chuyện này ta đã thương nghĩ với đạo huyền sư huynh, tốt nhất cần tuyển thêm mấy người, nhưng chứ ngươi ra thì ta nhất thời cũng không nhớ ra ai cả. Thương Tùng nghĩ thật cẩn thận rồi nhíu mày nói, chuyện này đúng là rất khó khăn, vốn có thiên vân sư đệ ở Lạc Hà Phong thích hợp nhưng hôm qua hắn lại bị yêu nhân đánh lén trọng thương, có lẽ cũng không thể đi được. Vạn kiếm nhất chậm rãi gật đầu đáp, thiên vân sư đệ đúng là không tệ, thật đáng tiếc. Trong lúc vội vàng này liệu còn có thể tìm thấy ai chưa có danh tiếng nhưng lại có thực lực đây. Ngay khi còn đang nói dở thì Vạn Kiếm Nhất cũng đưa mắt nhìn về Vân Hải. Chỉ thấy từ Vân Hải có hai người một cao một thấp vừa trò chuyện vừa đi tới. Đến khi thấy rõ gương mặt họ thì ánh mắt Vạn Kiếm Nhất bừng sáng lên. Tăng Thúc thường nhìn có vẻ rất yêu tư, chắc là còn đang lo nghĩ về chuyện của Phong Hồi Phong. Điền bất dịch bên cạnh thì đang không ngừng khuyên can. Có điều đúng lúc này hai người họ bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng trước, Điền Sư Đệ, Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường đồng thời nhìn lại thì thấy Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng đứng ở phía trước đang mỉm cười gọi họ. Cả hai đều kinh ngạc nhưng cũng lập tức tiến tới hành lễ bởi lẽ vốn dĩ Vạn Kiếm Nhất đã có danh vọng rất lớn trong thanh vân môn, lại thêm biểu hiện rực rỡ trong trận đại chiến với ma giáo hôm qua thì giờ đây lại càng khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong thanh vân môn thêm sùng bái. Vạn kiếm nhất tươi cười đáp lễ. Sau đó hắn lại quan sát hai vị sư đệ này thêm một lúc rồi bỗng chăm chú nhìn gương mặt của Điền bất dịch. Cuối cùng suy nghĩ một lát rồi bảo, Điền sư đệ, sư vinh nhớ rằng khi gặp đệ dưới chân núi hôm qua thì đệ có nói rằng mình đến từ Đại Trúc Phong. Không biết trịnh thông sư thúc là gì của đệ. Điền bất dịch cung kính đáp lại, là sư phụ của đệ. Vạn kiếm nhất ồ một tiếng rồi như đã hiểu ra nên ngật đầu, ra là vậy. Thảo nào hôm qua huynh thấy đệ chém giết ma giáo bình tĩnh như vậy, đúng là gặp chuyện không loạn, một thân đạo hạnh cũng chẳng phải tầm thường, xem ra đã được chân truyền của trịnh sư thúc. Điền bất dịch được người sư vinh tài giỏi này khen ngợi thì liền thấy choáng váng nên người cũng như nhẹ hẳn đi mà vội vàng cúi đầu khiêm nhường, không dám, không dám, sư vinh quá khen rồi. Bất dịch mới chỉ vào môn phái, đạo hạnh kém cỏi cùng lắm chỉ học được chút da lông của gia sư mà thôi. Vạn kiếm nhất lại nhìn hắn thêm một chút rồi cũng không hiểu sao lại càng thấy thuận mắt. Cuối cùng hắn im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng vẫy tay nói. Điền sư đệ, để theo Vinh tới đây. Huynh có chuyện này muốn nói với đệ. Điền bất dịch hơi ngẩn người nhưng vẫn đáp. Vâng, chỉ thấy vạn kiếm nhất đưa Điền bất dịch ra một góc rồi thầm thì gì đó với hắn mà gương mặt cung kính của Điền bất dịch bỗng nhiên toát lên vẻ kinh ngạc sau đó lại nhíu mày suy tư. Xem ra là đã gặp chuyện gì đó chưa thể quyết định. Tăng Thúc Thường đứng đó nhìn cảnh của hai người rồi bất giác tò mò đi tới Thương Tùng cũng đứng yên gần đó hỏi. Sư huynh, bọn họ đang nói gì vậy? Thương Tùng hững hở nhìn y rồi lắc đầu đáp. Vạn Sư huynh nếu muốn nói cho đệ thì tự nhiên sẽ nói. Tăng Thúc Thường khó chịu nhíu mày. Ở phía bên kia, bạn kiếm nhất đã nói xong thứ cần nói nên thấp giọng khuyên. Việc này rất trọng đại, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm. Vinh cũng hiểu sẽ không dễ cho đệ lựa chọn, đệ chỉ cần làm theo ý mình là đủ rồi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, ta sẽ không tiết lộ với người ngoài nửa câu. Điền bất dịch vâng một tiếng nhưng vẫn rất do dự, rõ ràng là vẫn quá kinh ngạc với chuyện này nên nhất thời không thể quyết định. Vạn kiếm nhất cũng không thúc giục mà còn giận y quay lại rồi mới bảo, huynh biết chuyện này để cần nghĩ thêm, nhưng thời gian cấp bách, trước chiều mai phải cho Vinh một câu trả lời. Điền bất dịch hít sâu rồi cuối người đáp, vâng, vạn kiếm nhất gật đầu với y rồi xoay người rời đi, thương tùng nhìn hai người điền bất dịch và tăng thúc thường rồi hơi nhét miệng như trào phúng xong mới đi theo vạn kiếm nhất, trên ngọc thanh điện, Trịnh thông nói chuyện với đạo huyền thêm một lúc, cuối cùng dặn hắn phải chăm sóc thật tốt cho thiên thành tử xong mới an tâm bỏ đi. Đạo huyền cứ im lặng đứng trên hành lang trống chảy đó nhìn vị sư thúc đức cao vọng trọng kia rời xa một lúc rồi mới quay người vào trong tỉnh thất. Trưởng môn chân nhân thiên thành tử của thanh vân môn nằm nghiêng trên giường, có lẽ là đã ngủ say. Đạo huyền nhìn sư phụ của mình một thời gian rồi cũng không tới quấy rầy thêm mà đi sang thu dọn lại đóng tách chén vừa dùng sang một bên. Vốn dĩ những chuyện lặt vặt như thế này sẽ có đạo đồng tới làm chứ kẻ có thân phận như hắn cũng không cần phải đụng tay nhưng trong lòng hắn lại không yên như thể có một luồng khí cứ nghe lại trong lòng khiến hắn cực kỳ khó chịu nên không thể ngồi yên đó mà phải đứng dậy dọn dẹp. Sau khi dọn xong, đạo huyền quan sát căn phòng thêm một lần nữa, khi hắn nhìn tới cái bàn gần giường thì bỗng nhíu mày bởi lẽ hắn phát hiện ra rằng những thứ vốn đặt trên đó giờ đây lại không thấy đâu nữa. Lúc nãy vạn kiếm nhất và trịnh thông ở đây thì đạo huyền cũng chỉ tranh luận với họ chứ không chú ý tới điều gì khác. Lúc này nhớ kỹ lại thì thấy hôm qua mình đã mang cổ kiếm chu tiên và thất tinh kiếm đặt ở đó. Ngoài ra còn có một trọng bảo thiên mã phiên được thương chính lương sư đệ đưa tới sau đó. Chẳng lẽ là sư phụ thu lại sao? Khi hắn còn đang tự hỏi trong lòng thì bỗng thấy thiên thành tử nằm trên giường hơi động. Tiếp đó lại có một âm thanh hòa ái vang lên. Đạo huyền... Đạo huyền kinh ngạc nhìn thiên thành tử rồi đáp lại, có đệ tử, thiên thành tử cũng không chuyển người, nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì sẽ tưởng như vẫn còn đang ngủ say, nhưng giọng nói lại tiếp tục vang lên, ngươi vừa rồi chắc cũng biết rõ ràng dù ngươi có làm gì thì kiếm nhất và chỉnh thông cũng sẽ quyết không để ngươi đi man hoang. Đạo huyền bỗng run lên, gương mặt cũng theo đó lộ rõ vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại kinh ngạc hỏi với theo bóng lưng thiên thành tử, sư phụ. Sau người lại nói vậy? Thiên thành tử cũng không đáp lại mà chỉ nằm yên ở đó. Sắc mặt đạo huyền bỗng trắng hẳn ra, người cũng run dẩy, cuối cùng chỉ nghe ầm mút cái. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước giường thiên thành tử rồi run dẩy nói, sư phụ, chẳng lẽ người nghi ngờ con hay sao? Đệ tử nào dám có tâm cơ như vậy? Đệ tử chỉ một lòng suy nghĩ cho thanh vân môn, tuyệt không hài lòng. Thiên thành tử vẫn nàm yên trong chăn im lặng thêm một lúc rồi mới đáp lại bằng một giọng nói chẳng hề có chút tình cảm, thế thì tốt. Đạo huyền sợ hãi nhìn thiên thành tử, vẻ mặt hắn không ngừng biến đổi tựa như lúc này chẳng biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng sau một lúc lâu hắn mới từ từ đứng dậy, không còn ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng cũng như lạnh lên. Cũng không biết bao lâu sau hắn mới từ tốn nói, sư hụt. Hôm qua thương chính lương sư đệ có mang tới đây một pháp bảo ma giáo là thiên mã phiên đã nhặt được trên vân hải, đệ tử cũng đã chỉnh lên. Cần xử trí ra sao thì rất mong được sư phụ chỉ bảo. Thiên thành tử im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói, việc này ngươi không cần lo. Đạo huyền hơi biến sắc nhưng cũng không dám làm trái sư mệnh nên cung kính đáp, vâng. Xong rồi hắn hơi do dự như đang nghĩ tới thứ gì đó rồi nói tiếp, sư phụ. Hai hôm nay lão nhân ra người bị thương cần phải nghỉ ngơi nên các vị sư thúc lệnh cho đệ tử tạm thời xử lý sự vụ trong môn. Đệ tử tài hèn sức mọn như đi trên lớp băng mỏng thật cảm thấy bất lực. Nếu sư phụ đã tỉnh lại thì không bằng thỉnh người tiếp tục lo lắng mọi việc. Người thấy có được không? Thiên thành tử bình tĩnh đáp lại. Ta sau khi bị thương tinh lực không còn đủ, việc lớn nhỏ trong môn, người cứ lo trước đi. Đạo huyền ngật đầu đáp. Vâng, đệ tử đã hiểu. Nếu sư phụ không còn chuyện gì khác thì đệ tử xin cáo lui. Đi đi. Đạo huyền gặp lưng thi lễ từ từ lùi ra khỏi phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại ngăn cách hoàn toàn hắn và căn phong đầy áp lực kia thì đạo huyền mới không nhịn được dùng mình. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm như thể đã bỏ đi được một gánh nặng ngàn cân ra khỏi người nhưng cuối cùng lại nhận ra sau lưng mình đã đầy mồ hôi từ bao giờ. Hắn cứ nghiêm trang đứng trước cửa căn phòng đó nhìn ô cửa đang khép kín mà mãi không nói gì. Mặt trời treo cao phía trên thông thiên phong, bầu trời xanh như ngọc in bóng xuống Bích Thủy Hàn đàm như một viên bảo thạch trong chẻo xinh đẹp. Vạn Kiếm nhất và Thương Tùng vừa chậm rãi đi xuống từ hồng kiểu vừa nhìn quanh thì thấy bên bờ nước có hai người đang đứng, một trong số đó là Đạo Huyền. Hắn nhanh chóng tiến tới hỏi: "Sư huynh, huynh tìm ta có việc sao?" Đạo Huyền gật đầu, "Không sai." Nói xong hắn lại chỉ sang người bên cạnh rồi giới thiệu với vạn kiếm nhất, đây chính là thương chính lương sư đệ. Vạn kiếm nhất nhìn sang, thương chính lương lại rất kính cẩn chắp tay nói, bái kiến vạn sư huynh. Cùng lúc đó, thương tùng bên cạnh vạn kiếm nhất cũng thi lễ với đạo huyền. Vạn kiếm nhất cũng ngật đầu trào lại sau đó lại quay về phía đạo huyền với vẻ nghi hoặc. Đạo huyền liền nói, thương sư đệ là người mà ta khá hiểu, hắn làm người giản dị khiêm cung. Phẩm tính chính trực thẳng thắn, một lòng trung thành với thanh vân môn chúng ta, đạo hạnh lại hơn hẳn người thường, rất thích hợp để giúp đệ. Vạn kiếm nhất hơi nhét mi nhìn về thương chính lương một lúc rồi mới tự tốn nói, thương sư đệ nếu đã được đạo huyền sư vinh tiến cử thì ta cũng không nghi ngờ gì, nhưng đệ đã biết đại sự đó chưa? Thương chính lương ngật đầu đáp, đệ đã biết, đạo huyền sư vinh đã nói cho đệ rồi. Vạn kiếm nhất nói tiếp, thế thì tốt. Chỉ là lần đi man hoang này rất trọng đại, lại cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế huynh phải hỏi đệ thêm một lần nữa, đệ đã thật sự quyết định đi sao? Thương chính lương nhấn giọng trả lời, đệ tử Thanh Vân không có kẻ hèn yếu nhút nhát, thỉnh sư huynh đưa đệ đi cùng, chính lương có chết cũng không hối hận. Vạn kiếm nhất cười lớn rồi tiến tới vỗ vai hắn, tốt, huynh đệ tốt, nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 21, Ly Việt chẳng trống, chẳng chieng, chẳng cờ bảo anh hùng xuất thế cũng nào thua ai tay đem cung kiếm, nón dài canh ba tụ hội đại khai nhãn tiền hồng bảng danh trấn như niên xuất sơn một bước ước chừng bao xa thương chính lương bị vạn kiếm nhất vũ vai kia không rõ vì sao, có thể là bởi nghĩ tới những gió gió mưa mưa nguy nan khôn cùng ngày sau. Hoặc cũng có thể bị mấy chữ huynh đệ tốt này làm cảm động mà trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí phách hào hùng cao ngất nên cũng tươi cười gật mạnh đầu. Vạn kiếm nhất nhìn sắc trời rồi nói với đạo huyền, sư huynh, còn có một vị sư đệ mà đệ chọn được không bao lâu nữa chắc cũng sẽ tìm tới. Để mang hai người này đi vân hải một lúc, đến khi người tụ tập đông đủ thì sẽ quay lại từ biệt sư huynh. Đạo huyền gật đầu giặt, tốt, đệ cứ mang họ đi đi. Nói xong hắn lại dừng lại một lát rồi chậm rãi tiếp lời, hơn nữa, việc này huynh cũng đã hỏi chân vu sư thúc, lão nhân ra người cũng không có ý kiến gì mà chỉ dặn để cứ thoải mái đi làm, vạn kiếm nhất gật đầu chắp tay với y rồi xoay người rời đi, gió núi thổi qua làm tà áo trắng tung bay phấp với tạo nên một vẻ tiêu sái chẳng thể nói rõ. Thương Tùng và Thương Chính Lương đi ở phía sau quay sang nhìn nhau thì đều hiểu rằng đối phương là đồng bạn trong chuyến đi man hoang đầy nguy nan lần này nên bất giác cũng có thêm vài phần gần gũi trong đáy mắt. Thương Chính Lương chắp tay nói trước, Sư Huynh, sau này mong được chỉ giáo. Thương Tùng cũng không dám chậm trễ liền lập hồi thi lễ lại đáp, không dám, không dám. Thương Chính Lương nói tiếp, bạn Sư Huynh có nói rằng dưới chân núi còn có một người. Không rõ là vị sư vinh đệ nào trong môn phái. Thương Tùng sư vinh có biết chăng? Thương Tùng sầm mặt lại rồi rất không hài lòng hừ lạnh. Đó là Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong. Trong lúc gấp gáp vạn sư vinh không thể tìm kỹ nên hôm qua thấy người này lúc chiến đấu với ma giáo cũng có chút đạo hạnh mới để ý tới để rủ hắn đi. Ai ngờ tên Điền Bất Dịch này còn do do dự dự tham sống sợ chết. Đến cùng còn chẳng thể lập tức trả lời vạn sư vinh. Thực khiến người ta thất vọng. Thương chính lương ổ một cái rồi nói tiếp, hóa ra là như vậy. Ba người đi một mạch qua Hồng Kiều đến Vân Hải rồi cuối cùng đi tới nơi sáng nay đã gặp điền bất dịch và tăng thúc thường. Thương Tùng nhìn quanh một lần mà không thấy bóng dáng điền bất dịch nên gương mặt càng khó coi hơn, thậm chí còn giận dữ quát. Tên béo đó vẫn chưa đến, chẳng lẽ sợ đến nổi không dám đến đây hay sao? Vạn kiếm nhất chỉ khẽ cười chứ không hề thấy có chút gì tức giận mà khoát tay nhằm bảo Thương Tùng chớ nóng vội. Đừng sốt ruột, còn chưa tới giờ, nói không chừng một lát nữa Điển Sư Đệ sẽ đến. Thương Tùng luôn kính trọng vạn kiếm nhất nên nghe thấy thế thì cũng im lặng mà chỉ khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng là rất khó chịu với kẻ ở Đại Trúc Phong dám để vạn kiếm nhất phải chờ ở đây kia. Ba người chờ ở đó một lúc tới khi đến gần giờ ngọ hai khắc thì sắc mặt Thương Tùng đã đỏ đến mức như sắp chảy ra. Thương Chính Lương ở bên cạnh cũng đang nhíu mày thầm nghĩ rằng người đồng môn ở Đại Trúc Phong cũng quá đáng. So sánh ra thì bạn kiếm nhất là người bình tĩnh nhất trong ba người Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường Chắp tay nhìn trời Không rõ là đang suy nghĩ tới điều gì Cứ vậy một lúc lâu thì bỗng có tiếng bước gấp vang lên từ đằng xa Ba người quay sang nhìn thì thấy điền bất dịch đang rất lo lắng mang theo cả người mồ hôi vội vàng chạy tới Lạ là phía sau hắn còn có một người Đó là tăng thúc thường Điền bất dịch như tia trước chạy tới trước mặt vạn kiếm nhất Hắn lo lắng đến nỗi còn chưa kịp dừng bước đã vội vàng nói, Sư huynh, vạn sư huynh, thực sự xin lỗi, đệ, đệ, đệ đến muộn. Vạn kiếm nhất tươi cười, nhưng y còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy thương tùng ở bên cạnh lạnh lùng nói, Điền sư đệ thật là có mặt mũi, vậy mà lại để cho vạn sư huynh và hai người chúng ta đợi ở đây lâu như vậy, đúng là quý nhân bận rộn. Điền bất dịch nghe thấy thế thì gương mặt béo tròn cũng đỏ hẳn lên, Miệng mồm cũng vì quá khẩn trương mà trở nên lắp bắp, "Không, không phải thế, vạn sư huynh nghe đệ giải thích đã." Vạn Kiếm Nhất vẫn cười rồi từ tốn đáp lại, "Điền sư đê không cần nghĩ nhiều, huynh hẹn đệ trong giờ ngọ, giờ cũng chưa quá lúc đó, đệ cũng không tính là đến muộn nên dù đệ muốn nói gì cũng không cần thiết nữa. Bây giờ đệ chỉ cần nói cho ta biết quyết định của mình là đủ rồi." Điền Bất Dịch nhìn nam tử tiêu sái đứng đó thì bỗng thấy ấm áp nên hít sâu rồi mới nói, Vạn sư huynh, tiểu đệ bất tài, thỉnh sư huynh mang theo đệ theo bên cạnh cùng đi một đường. Ánh mắt vạn kiếm nhất lé lên cười đáp, được rồi, chuyến đi này có tầng tầng nguy hiểm, đệ đã nghỉ kỹ chưa? Điền bất dịch ưỡn ngực đáp, đệ không sợ. Vạn kiếm nhất cười to rồi vỗ thật mạnh lên vai điền bất dịch. Ý rất vui vẻ nói, tốt, huynh không nhìn sai người, điền sư đệ quả không làm huynh thất vọng. Lời còn chưa hết thì mấy người ở đây bỗng thấy bên cạnh có bóng người lướt lên đứng trước mặt vạn kiếm nhất, chính là tăng thúc thường. Hắn bỗng khom lưng hành lễ với vạn kiếm nhất rồi nhấn giọng vạn sư huynh, xin huynh mang đệ đi cùng. Đám người vạn kiếm nhất bỗng ngẩn ra, điền bất dịch lại nhanh chân bước lên kéo người kia lại, sau đó mới lúng túng nói với vạn kiếm nhất, vạn sư huynh, huynh đừng nghe hắn nói bậy, đệ. Không nói được hết câu thì Điền Bất Dịch bỗng nhiên lào đảo chấp chới lùi sang bên cạnh mấy bước. Là Tăng Thúc thường đứng sau dùng lực đẩy mạnh tên béo này sang một bên rồi lại đứng trước mặt vạn kiếm nhất. Hắn ngẩn đầu, ưỡn ngực, hiên ngang nói, vạn sư huynh, để không nói đùa. Điền Bất Dịch giận dữ lao tới đá hắn một cái rồi quát, thối lắm, cút ngay cho lão tử. Tăng Thúc Thường lại cứng đầu đứng yên đó nhận lấy cú đá của Điền Bất Dịch để cuối cùng vẫn tiếp tục đứng vững trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất thấy vậy thì cũng bật cười. Nhưng Thương Tùng ở sau lưng hắn lại khó chịu mắng. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì. Vị hắn mắng như vậy nên Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường quay sang nhìn nhau một cái rồi lại lập tức hừ lạnh quay đầu đi nơi khác. Vạn Kiếm Nhất thở dài lắc đầu bảo, được rồi, có gì tự từ, từ nói. sau đó, Hắn dẫn mọi người tới một góc yên tĩnh sát bên Vân Hải rồi mới chậm rãi hỏi Tăng Thúc Thường. Sau khi hỏi mấy câu thì mới biết được những rắc rối trong câu chuyện từ miệng của Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường. Sáng nay sau khi hắn nói việc kia với Điền Bất Dịch thì dù cho chuyến đi này có cực kỳ nguy hiểm thì y cũng đã sớm đưa ra quyết định là sẽ theo vạn kiếm nhất đi man hoang. Còn trong đó có mấy phần là vì đại nghiệp thiên thu của thanh vân môn hay là vẫn là do danh vọng của vạn kiếm nhất quá lớn khiến hắn muốn đi theo thì cũng không thấy nói rõ. Điền bất dịch sau khi quyết định thì vốn sẽ lập tức tới đây nói cho vạn kiếm nhất, ai ngờ lúc đó tăng thúc thường lại đột nhiên xuất hiện. Kẻ này cứ dày mặt bám dính không buông điền bất dịch để mong y có thể nói ra tại sao vạn kiếm nhất lại đột nhiên thận trọng tìm y như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Điền bất dịch cũng không định nói bởi lẽ chuyến đi man hoang này quá quan trọng. Nhưng tăng thúc thường không biết vì sao hôm nay lại rất cơ trí lòng vòng một lúc cũng đoán được chút gì đó từ lời của Điền bất dịch nên dò hắn nếu không nói thì có chết cũng không cho hắn đi. Với tính nết ngày thường này của hắn khiến Điền bất dịch sợ hơn là thấy phiền nên cứ mãi dây dưa như vậy đến tận khi y thấy mình sẽ đến một mới giật mình kinh hãi. Ngờ đâu Tăng Thúc Thường vẫn cứ bám chặt nên nhất thời Điền Bất Dịch đành phải vừa đi tới Vân Hải vừa làm loạn lên với hắn. Cuối cùng lại bị Tăng Thúc Thường đoán được gần hết chuyện từ trong những điều hắn nói nên cũng chạy theo tới nơi này. Mà khiến Điền Bất Dịch kinh ngạc nhất là kẻ này lại đột nhiên tiến tới mở miệng nói với Vạn Kiếm Nhất rằng mình muốn đi. Vạn Sư Huynh, để thật sự không ngờ hắn sẽ nói vậy. Điền Bất Dịch lúng túng nói với Vạn Kiếm Nhất xong lại lường Tăng Thúc Thường. Hắn quả thực chưa bao giờ nghĩ rằng người bằng hiểu tốt nhất của mình này lại trông đáng ghét như vậy. Tăng thúc thường cũng mặc kệ hắn mà chỉ tha thiết nói với bạn kiếm nhất. Vạn sư huynh, huynh hãy nghe để nói, đạo hạnh của đệ tuyệt đối cao hơn tên mập chết tiệt kia. Hơn nữa đệ cũng rất khiêm tốn, lại càng trung thành với môn phái, cũng quyết không phải là kẻ tham sống sợ chết gì cả. Điều nào đệ cũng hơn điền bất dịch, thỉnh sư huynh mang theo đệ để đệ, đệ có thể ra sức vì bản môn. Nói xong hắn nghiêm mặt nói, nếu như huynh nghĩ rằng số lượng quá nhiều thì không cần mang tên mập kia, mang theo để là được. Điền bất dịch ngẩn ra rồi lập tức nổi điên. Hắn mang theo gương mặt đỏ bừng bừng lao tới đấm lên gương mặt tuấn tố của tăng thúc thường, đồng thời còn không ngừng mắng, giỏi cho một tên tăng thúc thường. Không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy, lão tử đánh chết ngươi. Được rồi, một tiếng quát nhẹ, chính là vạn kiếm nhất. Sau khi quát để hai người đang tranh chấp đó dừng lại thì hắn bỗng nghĩ ngợi một lát rồi nhìn thật kỹ tăng thúc thường xong mới hỏi. Đệ là tăng thúc thường từ phong hồi phong phải không? Tăng thúc thường gật đầu đáp. Vâng. Vạn kiếm nhất dừng lại dây lát rồi mới hỏi tiếp. Tăng vô cực sư thúc của phong hồi phong là gì của đệ? Tăng thúc thường hơi biến sắc nhưng sau khi do dự vẫn nhỏ giọng đáp là gia phủ của đệ. Vạn kiếm nhất gật đầu suy nghĩ thêm rồi nói. Tăng sư đệ. Để muốn báo đáp sư môn nên không ngại hiểm nguy nguyện đi tới man hoang cùng chúng ta, phần tâm ý này huynh xin nhận. Nhưng việc này cũng không thể giấu tăng sư thúc được, theo huynh được biết thì lão nhân gia người chỉ có duy nhất một đứa con trai, huynh không thể tự quyết định, chi bằng để lão nhân gia người đồng ý đã. Tăng thúc thường đỏ mặt như thẻn như giận nên khẩn cầu vạn kiếm nhất, vạn sư huynh, chuyện này để có thể tự làm chủ, vạn kiếm nhất vẫn không đồng ý mà lắc đầu. Vậy thế này đi, việc này rất khẩn cấp, chúng ta giờ tí đêm nay sẽ rời núi. Tối nay giờ tí ở trên Hồng Kiều, để nếu mang được thư đồng ý chính tay Tăng Sư Thúc viết đến đưa Vinh thì Vinh sẽ mang đệ đi, còn nếu không, đệ cũng không cần phải tới. Tăng Thúc thường ngạc nhiên nhưng thấy vẻ kiên quyết không thể lay động của bạn kiếm nhất thì cũng không nói được gì nữa. Vạn kiếm nhất nhìn y chứ không nói gì thêm mà ngược lại quay người dặn ba người thương tùng, điền bất dịch, thương chính lương. Lần đi man hoang này chỉ cần tinh không cần nhiều nên chỉ cần mấy người chúng ta. Lúc nãy mấy đệ hẳn cũng đã nghe huynh nói thế nên giờ về chuẩn bị đi. Tối nay giờ tí gặp nhau trên Hồng Kiều, chúng ta sẽ cùng xuống núi. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương đều nghiêm trang ôm quyền đáp. Vâng, chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 22, ly biệt tình nhi nữ lệ đong màu mắt biết lòng Trượng phu vời vợi nước biển khơi tiễn đưa người lòng nặng nỗi chơi vơi cảnh còn. Người biệt, biết nơi nào tìm. Vân khí lượn lờ phiêu tán, ánh sáng lay động, ngọn núi ngàn năm sừng sứng ở giữa thiên địa chứng kiến tang thương nhân gian cùng nhật nguyệt chuyển rời. Đêm nay vầng minh nguyệt lên cao, sáng tỏ khắp nơi, nhìn qua giống như một cái mâm ngọc cực lớn, treo phía trên bầu trời đêm đặc biệt tráng lệ. Thông thiên phong bên này hồng kiều kéo dài qua hư không, khí thế hùng hồn, xa xa nhìn lại giống như xuyên qua vầng minh nguyệt, như một đường dẫn thẳng lên trời. Mắt thấy giờ tí đã đến, phía trên hồng kiều, vạn kiếm nhất, thương tùng, điền bất dịch, thương chính lương bốn người đều đã đi đến sóng vai đứng ở trên đỉnh hồng kiều. Ánh trăng như nước rơi tại trên người bọn họ, nhìn lại tựa như cùng bọn họ hòa làm một không tà hết ra được tình thơ ý họa. Chỉ một lúc sau, Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, một thân ảnh kiên định từ Ngọc Thanh Điện đi lại đúng là Đạo Huyền. Vạn kiếm nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngênh đón, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thì lại chứng kiến tại sau lưng Đạo Huyền rõ ràng còn có hai nữ tử đi theo là Thủy Nguyệt cùng Tô Như, không khỏi ngạc nhiên nói, các ngươi như thế nào cũng tới. Thủy Nguyệt cùng Tô Như bước nhanh đi tới, thoạt nhìn các nàng đã đã biết đám người vạn kiếm nhất muốn đi làm cái gì. Hơn nửa dọc theo con đường này là hung hiểm nhường nào. Thủy Nguyệt hai người lúc này đây nhìn qua sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng. Trong mắt tràn đầy lo lắng ân cần. Tô như vô cùng khẩn trương. Vừa nhìn thấy bạn kiếm nhất vành mắt liền ửng đỏ. Tử hồ muốn khóc lên. Nói. Vạn sư huynh. Ngươi. Ngươi tại sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy à? Vạn kiếm nhất mỉm cười. Vừa định an ủi vài câu. Lại thấy Thủy Nguyệt đi lên trước. Đem tô như kéo đến bên cạnh. Thấp giọng nói, không cho phép vậy, vạn sư vinh đi lần này tuy rằng nguy hiểm, lại là vì cơ nghiệp ngàn năm của thanh vân ta, cái này là anh hùng bậc nào, há bởi vì sợ hãi sinh tử mà khiếp nhược chứ. Ngươi nói như vậy, đúng đem vạn sư vinh cùng mặt mũi chư vị đồng môn sư vinh để ở chỗ nào. bạn kiếm nhất cười hạc hạc, dáng cười tiêu sái, nói, đa tạ thủy nguyệt sư muội đã khích. Nàng hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước. Cất cao giọng nói, bốn vị sư huynh, sự tình man hoang hành, sư phụ đã báo cho ta cùng tô sư muội biết, cũng ủy thác ta hai người đến đây là tiện chư vị sư huynh. Lần này đi man hoang đường, đi vạn dặm núi cao đường xa, gian nguy khó tả, lại có rất nhiều ma giáo yêu nghiệt tàn nhẫn hung hãn, xâm nhập hang hồ, càng là nguy nan trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà anh hùng cái thế tự nhiên danh vang thiên hạ, thanh vân đệ tử. Đi cứu nguy thiên hà không thẹn với người. Nơi đây có rượu, thanh trúc, đích thân gia sư cất, kính dâng chư vị sư vinh một đường hành trình thuận lợi. Thủy Nguyệt lúc nói mấy lời, bốn người vạn kiếm nhất cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, đợi nàng sau khi nói xong, vạn kiếm nhất đầu tiên ôm quyền, nói, đa tà chân vu sư thúc. Tại phía sau hắn, thương tùng, điền bất dịch cùng thương chính lương cũng là khom người đáp tạ, khuôn mặt nghiêm túc. Bên cạnh, Tô như đã đi tới, trên tay có một vò lão tử cùng mấy chén rượu, đang muốn đưa cho đám người vạn kiếm nhất, không ngờ vạn kiếm nhất nhưng lại thò tay ngăn lại, đồng thời quay đầu đối với Thủy Nguyệt nói, Thủy Nguyệt sư muội xin chờ một lát, giờ tí có lẽ còn có một người đến đây. Thủy Nguyệt liền giật mình, nhưng lập tức ngật đầu, nói, tốt, như thế, mọi người liền tại trên hồng kiều chờ một chút, đạo huyền hướng vạn kiếm nhất đưa mắt liếc ra ý một cái. Bạn kiếm nhất hiểu ý, liền cùng hắn đi đến một bên, hai người thấp giọng cùng nhau trò chuyện. Những người còn lại tức thì tách biệt đứng ở bên kia, tô như đem vò rượu cùng chén rượu trước để một bên trên mặt đất, đứng dậy quay về sau bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng là chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở phía ngoài đám người sắp lên đường này. Điền bất dịch, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Tô như mang thêm vài phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên đi tới, mở miệng hỏi Điền bất dịch. Từ khi Tô Như đến nơi đây trong mắt chỉ chú ý tới vạn kiếm nhất, hầu như không thấy người khác, điền bất dịch từ lúc Tô Như xuất hiện trước tiên liền thấy được nàng, từ đó trở đi, điền bất dịch tim đập mơ hồ có chút ít nhanh hơn, lúc này đây đột nhiên bị Tô Như phát hiện, đi tới trực tiếp hỏi hắn một câu, điền bất dịch thân hình béo tròn mặt hơi đỏ lên, lại là có chút khẩn trương khó hiểu. Ta, ta, chẳng biết tại sao. Điền bất dịch chợt phát hiện cho dù là lúc vạn kiếm nhất sư Vinh hỏi ý kiến mình, muốn cân nhắc cái kia thời điểm sinh tử vậy mà cũng không bằng lúc này đây đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ôn nhu như vậy mà ngượng ngùng khẩn trương, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Như lại như là lại nghĩ tới điều gì, một đôi mắt sáng người lộ ra vài phần sắc thái đồng tình, Ôn Nhu nói: "Tốt rồi, ta biết rõ ngươi nói chuyện không quá thuận tiện, không cần miễn cưỡng nói." Nói đến đây, Nàng bỗng nhiên nhướng mày, lần nữa nhìn về phía điền bất dịch, thần sắc trên mặt bỗng nhiên có chút ngưng trọng lên, nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi, cũng muốn đi sao? Điền bất dịch nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp, đột nhiên trong lòng mãnh liệt dâng lên một cổ tự hào, chỉ cảm thấy con đường phía trước vô số khó khăn hiểm trở càng không chỗ nào đáng sợ, chỉ cần có thể ở trước mặt cô gái này được nàng vài phần kính trọng, những thứ khác không được coi là cái gì. Hắn trịnh trọng gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, "Ừm." Tô Như kinh ngạc mà nhìn hắn, bất chi bất giác đôi tròng mắt lại hơi ửng đỏ, thấp giọng mang thêm vài phần ấp úng, nói ra chỉ có một mình điền bất dịch mới có thể nghe được, "Các ngươi, các ngươi nguyên một đám, vì cái gì đều muốn đi làm cái sự tình kia hung hiểm nhất, khó khăn nhất thế gian đây? Vì cái gì không thể đều ở đây trên núi Thanh Vân, an tâm tu luyện, yên tĩnh qua cả đời đây? Các ngươi có biết hay không?" Chuyến đi này có khả năng cũng sẽ không thể gặp lại nhau. Ta, ta, nói đến đây, nàng thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, đầu vai khẽ run, dưới ánh trăng, một giọt nước mắt óng ánh từ khóe mắt nàng rơi xuống, giống như một hạt chân trâu đẹp nhất nhân gian, lướt qua gò má nàng. Điền bất dịch bỗng dưng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, vô thức mà vươn tay ra, chẳng qua là tay mới vươn ra một nửa, bỗng nhiên lại chứng kiến tô như lạng yên quay đầu lại. Hướng xa xa vạn kiếm nhất bên kia nhìn thoáng qua, nói khẽ vạn sư Vinh thiên tư hơn người, tài hoa hơn người, đợi một thời gian Đích Thị là phượng trong loài người, thế nhưng thế nhưng là chuyến đi này nếu là có cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất, vạn nhất nói đến đây, trong mắt nàng vẻ lo lắng càng đậm một câu đều nói không được nữa Điền bất dịch nhìn tô như trong giây lát chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào bay thẳng trong óc vật thốt lên, Ngươi đừng quá lo lắng, có ta ở đây. Tô như ngây ngốc một chút, quay đầu lại nhìn hắn, nói, cái gì? Có lẽ là nhất thời kinh ngạc, nàng đều đã quên Điền Bất Dịch trong lúc đó nói chuyện đều trở nên lưu loát rất nhiều. Điền Bất Dịch không quản được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng sông lên đầu. Ngôn từ khẩn thiết nói, tô sư muội ngươi yên tâm là được. Lần đi man hoang này, ta chắc chắn hộ vệ vạn sư Vinh Chu Toàn. Mặc hắn gian nguy cùng ma giáo yêu nghiệt, chỉ cần trong tay ta có xích diễm kiếm bất kể là ai, muốn hại bạn sư vinh thì phải bước qua thi thể của ta trước. Tô như thân thể chấn động, cả kinh ngây người, sau một lát đột nhiên mặt mày bến sắc, thoáng cái thò tay tới che miệng điền bất dịch, sau đó là ảo não lại là vội vàng, miệng mếu ra, suýt nữa lại muốn khóc thành tiếng, đứng bên cạnh hung hăng đập chân điền bất dịch la lên, ngươi, ngươi điên rồi sao? Nói bậy bạ gì đó Vừa mới dứt lời Nàng lại quay đầu hướng mặt đất phun lung tung Phì phì phì, vài cái Đồng thời hai tay vỗ ngực càng không ngừng nói ra Nói lung tung, nói lung tung Hắn nói cũng không phải thật đúng Lão thiên gia phù hộ Phù hộ, ngàn vạn lần đừng cho là đúng Vừa rồi đều là nói lung tung đấy Nói xong khóe mắt liếc qua Tô như lại trông thấy điền bất dịch đứng ở bên cạnh Trên mặt biểu lộ dáng cười ngây ngô Nhìn sang thấy khờ khảo không chịu được Không khỏi lại là tức giận trong lòng hận không thể một cái tát đánh vào cái mặt béo tròn kia Chẳng qua lại lập tức nghĩ tới Không bao lâu nửa cái tên mập lùn trước mắt này liền phải ly khai nơi đây Đi man hoang vạn dạng hành trình Lại không biết có hay không còn có ngày gặp lại Tô như trong nội tâm bỗng nhiên mềm nhũn Lại nhìn hướng điền bất dịch trong mắt liền lộ ra vài phần Ôn nhu cùng lo lắng Thấp giọng ấp uống nói Ngươi Chính ngươi ngàn vạn cũng phải bảo trọng. Điền bất dịch, à. một tiếng, theo lời chẳng qua là nhẹ gật đầu. Tô như quay người hướng sư tỷ thủy nguyệt bên kia đi đến, chẳng qua là mới đi được hai bước, nhìn không được lại quay đầu hướng điền bất dịch nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nam tử kia vẫn đang còn đứng ở tại chỗ không chuyển mắt mà nhìn mình, khóe môi nhét lên một tia tươi cười có chút ngu đần. Tô như đột nhiên cắn răng, cũng chẳng biết tại sao trong tim mình đánh một cái. Có lẽ là ban đêm ánh trăng sáng quá đẹp, bên trong ánh trăng sáng tỏ, cái tên mập mạp kia tự như vậy đứng ở nơi đó thẫn thờ mà cười. Thế nhưng là nụ cười kia, tựa như ánh trăng giống nhau in thật sâu ánh vào đáy lòng. Điền mập mạp, ngươi cũng đừng chết a Tô như bỗng nhiên mở miệng, đối với Điền bất dịch hô một câu, hảo hảo còn sống, sau đó trở lại. Điền bất dịch gãi gãi đầu, sau đó cười ra tiếng, chỉnh trọng ngợt đầu, nói, tốt. Lần đi man hoang, gian nguy rất nhiều, trên đường đi như thế nào tiến bước, trong lòng ngươi đều nắm chắc sao. Dưới ánh trăng, đạo huyền nhìn qua vạn kiếm nhất, nhẹ giọng hỏi. Vạn kiếm nhất chỉ là mỉm cười nói, sư huynh yên tâm, việc này quan hệ quá nhiều, ta đã cẩn thận nghĩ tới rồi. Đạo huyền chậm rãi gật đầu, nói, ngươi thiên tư hơn người lại thông minh cơ chí, ta tự nhiên yên tâm đấy. Chẳng qua là bên trong man hoang dù sao không phải bình thường chi địa Ta cái khác không lo lắng Chỉ sợ ngươi tính tình quá mạnh mẽ quá sắc nhọn Như sự tình có không ổn Nhân lực không thể chống lại Ngươi ngàn vạn không được miễn cưỡng Tìm cơ hội trước tiên lui là thượng sách Cần biết lưu được núi xanh lại không lo thiếu củi đốt Mặc dù man hoang chi địa hung hiểm như thế Nhưng về sau còn có cơ hội lại đi Vạn kiếm nhất bút cằm nói Đúng, tiểu đệ nhớ kỹ Đạo huyền thật sâu nhìn hắn một cái, một lát sau, từng chữ từng chữ mà nói, còn sống trở về. bạn kiếm nhất mỉm cười, ánh mắt ôn hòa.